vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cơ thành muột trùng 43 đơn y công đơn cơ ngã so ngơ t các vơ nơ sang nghe truy nơ ti truy nơ a o mơ ix hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 1-16 13 phút 48 sơ lu ngơ t 3129 đúng Chính là trò chơ con. Cách xa ngàn tây dơ mơ ngoài đinh nhơ cơ nhìn xong phun dơ chi nơ. Nhung là chơ có thơ tránh ra thơ tê xa. Hòi hòi cơ nơ mơ tê ít. Dơ là thơ bê tê vô sinh. Không thơ y nói nơ. Hòa bà y nơ hai chân ly nơ xem huy nơ quỷ cho tệ sao. Đinh nhơ cơ trong lòng họ hét trên mơ tê tây tê, tê cơ dơ u là cu y khơ cùng tê vua vị cơ mình làm không cơ gây ngơ tây chính mình tây cho là kim tiên hương ca không đơ in mơ tây ngơi bề thiên hà thơ ỷ soi ngơ chu thiên tinh đơ cột cáo thét vô biên bão áp cho dù là kim tiên hương ca cũng là chơi không ngơ tránh không ca bề trơ cơ vì yêu thơ nơi làm sao ngã xu hương Còn không là mi nơ cô ngơ ngu nơ che chơi ngu y vơ nơ yêu quân mà mi nơ cô ngơ bơ bơ tê tê Đơ y mơ tê lơ, nơ nơ ngu vơ y kì bệ Chính là đơ y la cơ nhơ dì ngã xô ngơ cung là bình thô ngơ Đình nhờ cơ bay có thơ may mơ nơ còn sơ ngơ sót Giá là vơ nơ thiên sơ tê may Thiên đơ quan tâm sơ y Mà vào lúc này Trùng vơ cơ phung cơ ngơ nòi sáng lên hai dơ thơ y quàng. Tề cơ dơ tùy tể luồn. Có huy tề sơ cơ. Có thanh quang Mà bơ tề quá chơ cơ lát. Hai tia sáng mang ly nơ dơ nơ bơ cơ bơ. Nhung này hai dơ nhung ly nơ dơ ngơ lơ y dơ hụ. Không có dơ ngơ lơ y mơ tề thoáng. Ly nơ sen vào chi nơ doan bên trong. Khơ nơ gión lơ y. Chơ thơ y có hai sơ u ánh kì mơ màu sơ ngỏm treo lo nơ ngơ vô không Kinh thiên sát lơ cơ chi khí sông thơ ngơ mà lên Chém vào huy nơ huy trình ngộ y Nhơ tê thơ y xem huy nơ huy mai rùa sánh cho chi chi vang vơ ngơ Đính lên không ít mơ nhơ vơ Còn có bơ nơ sơ o bơ kì mơ sơ y chi u Kì mơ khí tung hoành thiên đơ à Nhơ cơ lên vô biên sát khí Minh hà giáo chơi cùng lão su Đinh nhơ cơ phía xa có chút sơ hãi Liên tê cơ rút lui Tuy dơ ngơ cách có ngàn tây dơ mơ Cách nhau dơ tề xa Nhung này vô biên khí tê cơ làn Dơ ngơ chơi ngơ chính là bơ tê chu son Cách khác mơ y cái thánh nhân cung có thơ rõ nét cơ mơ nhơ nơ du cơ Vô ngơ chi còn thân bơ cơ bơ Đơ ý đơ a đỉnh nhờ câu sơ ý. Gào. Huy nơ ủy hết, nơ mơ tể hai cách mơ y sa như để câu nơ sơ. cũng không thơ nơ ý đứng chân ngũ vư Minh hà lão tề. Nguyên đực. A tể bơ ki mơ gió là sát sơ gió chí bơ o. Hàm có vô biên sát lơ cơ chi khí. Sơ cơ bén vô song. Mà giáo chơi bơ nơ cách tiên kỳ mơ cảng là sát sơ tê chí bơ o Khu y lên trụ thiên sát khí Sơ nơ vang chín tê ngơ chơi thơ nơ sát Thiên đơ o ra chỉ Khai thiên tích đơ à dơ u là sơ chơi mơ tê cơ dơ nơ Hơ ngơ hoang bơ cơ bơ hoan nơ à bơ ránh thành sơ tích Không gian bơ tê nơ Mơ y vơ thơ nơ thông có thơ phá thiên sơ y nam ra tay ránh nhau làm cho toàn bơi bơi cơ bơi cùng bơi tỳ xương u nơ đơn y đơn ả sơ nơi nơ, tệ dù không phá nát nơi sư nhược nơi pha đung đung thơ y này vương y vã như cơ nhơ, mơ, tê, tì, hai vục giáo chơ, thơ y hẳn này sơ, bù, là không khư trong tay mơi tệ chơi nơ ánh sáng vơi nơi cho ngơ sư cơ bén ánh kỳ mơi là không khư y hàm xúc chút Đơ ngơ bên kia thiên vơ nơ không có bổ sơ bê Bên này bơ cơ bơ thiên trái nơ y sơ bê Nói ngô vơ y còn ránh cái gì Hay là nên vơ nhà vơ nhà Sơ nơ nhà sơ nơ nhà gì thôi Mơ y ngô y có sơ kiên rẻ Nhung huy nơ huy nhung không hơ e rẻ Sơ u ngư nơ dòng dõi cơ a chính mình tính mơ ngơ Huy nơ huy cung không có mơ tệ tiên kiên ca có thơ nói Vàng bơ cơ thân thơ lay dơ ngơ mà lên Thơ nơ thông liền tệ cơ phát sinh Cái kia phá thiên cơ nơ cơ cho dù là có huy tề liên trí bơ o hơ thân minh hà giáo chơ Cùng là có không mu nơ chơ cơ tì bề dơ y ra ụ Không khơ y lùi vơ sau tránh mé Củ ngơ bơ o huy nơ quỷ phát quỷ có thơ hơi thiên di tề dơ à Vô cùng cơ nơ cơ sơ dơ ngơ Cho dù là base hơn ngơ hoang đơ ý đơ à Cùng có chút không chơ à Nơ chỉ nơ xuân sơ ý Chủ tiền kỳ mơ chơ nơ Lên Bên này Thông thiền giáo chơ quát lơ nhơ Mơ tể quỳ nơ bơ ngọ sơ bay lên Hoành ngơ y phù không Bơ nơ cách tiền kỳ mơ Sơ ý chỉ vụ bơ nơ góc như tể thơ ý Bên trong sơ ý chơ nơ Nhơ cơ lên phổ biển hùng sát kỳ mơ khí tung hoành. Xem huy nơi uy cho chơi về vào trong. Gào. Huy nơi uy cô ngơi bơn ọt thư ngư khí u bơ sương chơi nơi nơ Chu tiên kỳ mơ chơi nơi uy vô cùng. Tề ngư sương ó tề mơ khí hơi sủ ngực. Cho dù là huy nơi uy cũng là không thôi xem chính mình quanh thân toàn. Mai sủa cơ cơ cơ cơ vang vư ngơ Tề ngơ khơ y tề ngơ khơ y mơ nhơ vơ sổ ngơ nhô ngơ nơ nối x ngơ nhộ Bơ dơ nát di ra ngoài thu tỏ tề chi trên bơ tề quá trăm chơ bề mơ tể ly nơ su tề hi nơ tề ngơ dơ o tề ngơ dơ o vơ tề thùng Giọng máu nhô chơ Thơ y à nảy Minh hả giáo chơ dơ y di dơ ụ vào trong chơ nơ Hai canh sát vơ tề chi bơ o sơ cơ bén vô sòng So với chủ tiên kỳ mơ khí cung là không kém chút nào Trái nơ y nơ cơ công kích cảng mơ nhơ hòn Sơ Huy nơ quỳ thun cảng thêm thun Mau nhanh gì Nơ hòa nụn nụn nhơ sơ nói sơ ngơ Trong tay ném gì Son hạ xã tê cơ đơ cùng chủ tiên kỳ mơ chơ nơ ca tê hơ bề nơ y Nhơ tê thơ y Vổ biên son hạ hy nơ lên trong chơ nơ Thiên đông tri lư cương sư mơi sư mơi mạt lên. Trư nơ áp lơ ý, huy nơ quỷ, Đu cờ. Thông giáo chơi phơ hương a trong tay bi nơ sư vào trong chơi, nơ. Tỳ bệ theo lý nơ thơ ý, cách kia treo nơ nơ bơ nơ thành bơ kỳ mơ phang lên trư nơ thiên kỳ mơ xèo. Tỳ nơ góc vắng Hóa thành vô biên cơ kỳ mơ. Trư ti bệ dẫm vào thuy nơ quỷ, tây phun. Khi nơ cho huy nơ quỳ không thơ sơ nơ sơ y Gì tờ Minh hà giáo chơ sát khí ngút chơ y Hai cái chí bơ o huy tề quang run lên Mang theo vổ biên ánh kì mơ sao nhau vơ vơ Phía huy nơ huy mơ tề trì Gào Huy nơ huy hình hãi cơ nơ cơ vô cùng Tề trì xuân xuân Mù nơ mau chơ vơ mai sùa Xì Mơ tề tì ngơ chói tài nơ văng Trơ thơ nguy ảnh kỳ mơ sơ y mơ tệ cái. Huy tệ dư trợ lan tràn không. Du y nâng y lên bản bơ cơ mua máu. Mờ. Mơ. Mơ tệ thơ tệ lơ nơ. Mơ tệ nhánh to lơ nơ chân trụ cơ bay xa trong chư nơ. Si mơ tệ dư tệ. ngơ ngu như núi. Nhưng là không có chút nào so vương y sơ đê sơ. tệ trụ son trong gió có cụ nơ cụ nơ huy tề sư trừ phun dạ trong chữ mơ tề mơi tề hình thành mơ tề chơi huy tề hơn mơ vì mơ yo ngạn sư mơ huy tề sát chỉ, khí ba thiên đơ ạ mơ tề mơ như huy tề sơ, cơ minh mùng huy, nơ, huy thơ ngơ khi phụ vương còn lơ y tề chi nơ, ngay cơ sư lâu cung chơi vương bên trong vư sủa Thời nơi lơ cơ minh mộng, mơ tề tỳ ngư xảy nơi ngư thời nơ cơ xem hơi bao vây bên trong. Ta dư như cùng nguy chơ không chơi tề không thôi. A nơ uy nơi cơ mơ tề thề mơ trong mơ tề quán sơ cơ khí tiêu tán vô không khảo thếp. Tề ngư sơ nó tề ngư sơ thời cơ bơ nơi miên sánh Cho dù là chu tiên kỳ mơ chư nơi cung là lay dư ngư hai lơ nơi. Người không có co hơ ý sơ ý, sáo chơ hơ nơ nhơ, kì mơ khí tung hoành. Tuy sơ ngơ huy nơ huy phẩm ngơ vô song, nhụn vơ nơ nhô cô không ngơ ngơ mà bơ thùng. Máu chơ ý nhô nhô soi, đánh ngắt hơ nơ mai rùa. Minh Hà sáo chơ lơ nhơ lùng nói, sát vơ tê trí bơ o càng thêm sơ cơ bén. Tỳ ngư sơ ngõ, tỳ ánh kỳ mơ xem huy nơi uy mai rùa sánh cho mơ nơi vư bơi nơi xa bơi nơ, phía. Nhũng ngay cơ ngũ vơ y. Huy nơi uy sơ cơ sơ nơi vô cùng vô tề nơi. Tỳ sơ nơi bơ thùng nơi ngực. Nhũng bơ ngụ ngụ ngơ thương y sạn nơi nơi cũng không thưa xem hơi nơi chém. Xể. Phòng nơi vô a. Sáo thơ thương nói S khơ cơ này Mơ yêu ngu y cung không có cái gì Hơ u khi u bi nơ pháp Nhìn huy nơ quỳ cái kia Vô biên mai ruột Có chút mơ tê dơ cơ gì Cho dù là cái kia Linh lung bơ tháp cung không có mơ Nhơ mơ nhô vơ y phòng ngơ chu tiên kỳ mơ khí Cùng hai cái sát vơ tê chí Bơ o y mơ tề nhô vơ y Mai sủa Bây nhìn lơ y nhung là có chút không Dơ dơ y S là cóc thơ tê chơ tê Nhung thơ y gian không dám ngồi y à Mà gian lúc này Chân chơ y mơ tê ánh hào quang gào thét mà dơ nơ Chơ bề mơ tê tê y gơ nơ Ngoài chơ nơ dơ ngơ lơ y mơ tê chút Lơ ra hình dáng Nhung là mơ tê mơ tê hôi phát tê y tam bơ o phiền Cơ thiên bơ tê dơ vụ dơ nát Ngơ cơ thanh thánh nhân cơ bề bách âm thanh tề bơ o phiền bên trong vang lên Chơ cơ tì bề sơ mơ hiệu ngụy cơ kinh Thông thiên giáo chơ không dám trì khoắn Trong tay mơ tề chiều Bơ o phiền ly nơ không vào chơ nơ bên trong su tề hy nơ trong tay Mơ thiên đơ o gia trì Bơ o phiền như tể thơ y quang mang vư nơ chủ ngơ Hảo quang vư nơ dơ o. Dơ y sáng vô không Mơ tệ lô ngơ khai thiên tích đơ à Ui nam chẳng ngơ bê thiên đơ à Hơ nơ đơ nơ chỉ khí bơ nơ ra bơ nơ phía Mơ tê dơ khi mơ khí chơ bê mơ tê hình thành Lây dơ ngơ dơ tê chơ y Dơ bê vơ tan vô không Mơ ánh kỳ mơ rõ lên Mơ nhơ mơ bơ vào mai rùa trên Nhơ tê thơ y Mai rùa trên su tê hì nơ sơ ọ sơ ọ vơ tê nơ nơ tệ Sô ngơ ngụ thiền hát phở cờ Huy nơ quý chơ ngơ thùng Trong mì ngơ không khơ ý phun ra mơ tê ngơ mơ máu tuổi Trong mơ tê kinh hải Sơ hải sơ nơ cơ cơ gì mơ Mơ Huy nơ quý bà trì sổ ý ra. Pháp nơ cơ cụ ngơ bơ ọ Mu nơi mu nơ sông ra trong chơ nơ Ngã sô ngơ gì thiên ý nhô vơ y Giáo chơ cơ mơ thán Trên tay dùng sơ ngơ bơ o phiền Tể ngơ sơ o Tể ngơ sơ kì mơ khí Mơ mơ hơ sô ngơ Không Nhìn sơ kia nói hơ nơ đơ nơ kì mơ khí Huy nơ huy trong mơ Tể lơ xa tùy tể vơ ngơ Vơ oán sơ cơ Mơ Mơ Sơ mơ sơ mơ Huy tể sơ chơ tung tói Mai sủa nơ tê thành bơ nơ mơ nhơ Tê ngơ khơ y tê ngơ khơ y sổ ngơ nhụ tình thơ nơ xòi sơ ngực Cơ tê giả mơ chơ y Xì xì xì Chụp tiêm tê Kỳ mơ củng sát sơ tê chí bơ o hai hai giao nhau Kỳ mơ khí tung hoành Liên tê cơ nơ bề lõi Nhơ tê thơ y chém sơ tê huy nơ quỷ bà trì Rồi sổ ngơ trên dơ tệ, vèo Son hạ xã tê cơ đơ thoáng Hi nơ cu nơ mơ tê cái Xem huy nơ vì tê chi thù hơ y Ta gì chủ cơ sơ y Nơ hoa nung nung không tê chỉ hoãn Thân hình hoi dơ ngơ Li nơ cơ tê xa bơ chơ y Bi nơ mơ tê không còn tam hoi Này xáo chơ cu y gơ nơ Tụ tiên kỳ mơ chơi nơi chơi nơi áp tụ không. Hơ nơi đơ nơi kỳ mơ khí uy lơ cơ vô cùng. Trong thơ ý san ngư nơ. Chơi thơ ý huy nơi mai sủa cơ cơ cơ cơ vô a văng. Si nhiên sơ Lơ ra máu thơ tề mè mết thân thân. Ha ha. Khai thiên sơ nơ này, tiên thiên thơ nơi mà sơ mơ nên ngã tụ ngư gì gì. Minh hà giáo to. Mơ tê cây huy tê sơ cơ bơ cả bay ra Vổ biên huy tê vân lan chẳng mà ra Bao thơ Huy nơ quỷ, mu nơ huy nơ hóa huy nơ quỷ Cùng chơ tê di Nhung vào lúc này Huy nơ quy tuy tê vơ ngơ kêu gạo Pháp nơ cơ cù bơ mơ Cách kia thần thơ tỏ nơ nơ sơ tê nhiên sơ ngơ mơ tê cái Mơ tê thoáng vơ ra xu cơ Hóa thành mơ tê doan vô biên vơ cơ u máu Vô cùng huy tê sát chi khí mang theo có thơ hơi thiên di tê dơ à oán khí Tây tán ra Không du cơ Giáo chơi sơ cơ mơ tê khó coi vương y vã thân hình lùi vơ sau Hơ nơ đơ nơ kì mơ khí khu y lên Chu tiên tệ Kì mơ hoảng chu cơ ngu y Bên kia, Minh Hà giáo chơ cung là kinh ngơ cơ thơ tê lên, huy tê liên hơ thơ, vơ y vã lùi nơ y. Quán khí trùng thiên, bao phơ toàn bơ bơ cơ bơ, kinh thiên huy tê sắc cụ nơ nơ y vờ biên bão táp, mờ, mờ. Hai ánh ghi mơ phá tan huy tê sát, tì bề theo hai vơ. Giáo chơ có chút chơ tê vơ tê tê huy tê sát bên trong chơ y ra. Tề ngự cách tình ngự cách sơ cơ chơi mơ nhu thiên hạ thơ ý. Bơ cơ bơ phá thuộc. Thông giáo chơi ngơ khí phư cơ tề bề nói sơ ngự. Cái kia vô biên huy tề sát lan tràn toàn bơ bơ cơ bơ. Chư cơ bể phá họ bơ cơ bơ vư cơ. Khi nơ cho bơ cơ vư cơ thành cùng son áp thơ ý. Hơn nơ ạ. Huy nơ quy quán khí không tiêu tan cảo thét liên tề cơ. Cho dù là tê mơ thô ngơ đơ y là cơ nhơ dĩ cung không thơ dơ giảng thâm nhơ bề. Tình thơ ngơ nô thơ, cho dù là thánh nhân nô nơ chơ chơ bơ cơ bơ. Đơ y đơ à cung không thơ y dơ giảng có thơ làm du cơ chưa có thơ sơ. Thiên đơ à tê mình chơ chơ. Chơ là thơ y gian này khơ nam nô nơ sơ tê lậu. Đi thôi, minh hà giáo chơ hơ nơ nhơ. Tay áo bảo vơ y mơ tê cái Hóa thành mơ tê vơ tê ánh sáng màu máu lõi lên mơ tê cách dơ y bì nơ mơ tê Mơ tê bên khác Thiên đơ à hung sát, ngùng Đình nhờ cơ sơ cơ mơ tê khó coi Bơ nơ phía chín mơ tê hơ cơ ca cao nơ bề thu không Trên dơ tê cung cơ mơ vào bơ y mùi hay gì nơ hơ cơ ca Tê ngơ sơ o, tê ngơ sơ o, hơ cơ quang quà nơ y, tê thành sơ y chơ nơ. Vổ biên huy tê sát xem hơ nơ bao sơ, huy nơ huy quán khí trùng thiên. Cho dù cách chơ nơ pháp, cùng làm cho đinh nhơ cơ có chút kinh hơ nơ bơ tê viết. Cho dù công đơ cơ ta nơ hụ không, nhung pháp bơ ao này ta cũng là mu nơ sơ nơ sơ y. Đinh nhơ cơ mơ nhơ mơ tê nói. Trong cò thơ pháp nơ cơ cơ dư ngơ Tề ngơ dơ o tề ngơ dơ o pháp nơ ránh ra Không vào chơ nơ bên trong Phù không chín mơ tề hơ cơ ca mơ tề chơ nơ Dơ o dơ o hơ cơ quan bơ nơ ra bơ nơ phía Nhơ tề thơ củ nơ nơ y vổ biên huy tề sát oán khí Chín sơ o huy tề sơ cơ sát khí nô chơ Bơ hút vào bên trong Ngô Đinh nhơ cơ hết lơ nơ Pháp nơ không ngơ ngơ ránh ra Chín mơ tê hơ cơ ca s ngơ ngu Cách sơ ngơ không giấy không ngơ ngơ Mà hơ bê thu huy tê sát oán khí Không lâu lơ mực Hơ cơ ca cơ dơ ngơ Màu sơ cơ dơ nơ dơ nơ Chơ nên hỏi dơ sơ mực Nhơ ngơ này hơ cơ ca sơ u Là đinh nhơ cơ tiêu hào mơ Yêu ngàn nam khơ luy nơ mà thành Tùng vu sư thiên tài sơn a bơn on. Trừ lại kia cơ tề là thu ngơ mơ linh can không thơ nơ thơ nói cây chơi thành. Nhung như này hơi cơ ca ca thơ cương vui nơ không thơ xem như là pháp bơn on. Trừ có thơ coi là mơ tề cây bán thành mơ. Mà cơ vui nơ là sơn sơ cung là mu nơ nơi này huy tề sát oán khí sư này hơi cơ ca sơn hành tê uy năng pháp vơ mơ nơi mơ tùy sư ngơi có sư tể nơi, nơi nơi tĩnh sai sai cương sư kỳ đệ nơi, nơi là pháp vơ ô thành nhưng là nghi sư có thơ cơ mây ăn lam đan vùng tể phi u sư cơ cám ngon ngơ hơ